Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3253 chương gặp lại huyến thuật. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên trên mặt cũng không lộ ra ngoài ý muốn sắc từ bước lên tu. Tiên đường hắn các loại kỳ ngộ nhiều vô số kể coi như tìm kiếm chân. Tiên đồng phủ này cũng sớm hơn không phải lần đầu tiên. Tại nhân giới lúc. Hắn liền đã có tương tự trải qua. Này mê muội cảm giác tái bình thường bất quá, liền cùng siêu cự ly xa. Chuyện tống đạo lý là nhất dạng. Lâm Hiên hơn nữa không ấy kỷ, nhưng là muốn phòng ngừa bị huyết nguyệt. Ma thiểm đánh lén. Mới vừa rồi bởi vì nhất thời sơ ý, rơi vào đối phương bố trí mưu kế. Trong rằm, Lâm Hiên buồn bực rất nhiều tự nhiên sẽ không tái phạm. Như trên dạng sai lầm. Mắc sai lầm, rút kinh nghiệm, lâm hiên nguyên chính là cẩn thận tính. Cách lần này đây tại vốn có cơ sở thượng càng tăng thêm thượng vài. Phần cẩn thận rồi. Nhãn thấy được thông đạo cối, lâm hiên thâm hít sâu, tay áo bào phất. Một cái, ngân mang đại phóng, sắc bén kiếm khí, từ ốm tay áo chung. Chen trúc xuất ra, quay chung quanh như thế thân thể của hắn. Xê dịch Cuồn cuộn Kiếm quang như tuyết Nơi đi qua liền ngay cả không gian cũng có Thể bị tây liệt Như thế quy lực Cho dù huyết nguyệt ma thiềm Xúc lực nhất kích hẳn là Cũng có thể ứng phó quá khứ Tuy nhiên lần này đây Lâm Hiên lo lắng Lại thành dư thừa Thông đảo phía sau Cũng không có mai phục Hiển nhiên huyết nguyệt ma thiềm cũng biết Này dạng tiểu mánh khóe Căn liền không có bao nhiêu tác dụng Bất quá độ tăng chây cười mà thôi Cùng cái đó ngu ngốc chơi đùa Cái gì phục kích không bằng đi nhanh Tìm kiếm chân tiên lưu lại di tích Tục ngữ nói sai một ly Nếu như có thể chiếm trước tiên cơ Thu được chân tiên di vật chỗ tốt Tự nhiên là hưởng thụ không hết Đạo lý kia Huyết nguyệt ma thiểm trong lòng hiểu rõ. Lâm Hiên làm sao? Thường không rõ ràng lắm. Thấy cũng không gặp mặt mai phục. Hắn hơi. Suy nghĩ một chút. Tự nhiên cũng rõ ràng đối phương dùng ý. Lâm Hiên không dám khinh thường. Vội vàng ngang cao đầu đem thần thức. Thả ra tạm thời đưa mắt chung quanh. Đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh. Đến đây là. Nhìn vào cảnh vật trước mắt. Mặc dù dĩ lâm hiên bụng dạ trong mắt Cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc sắc Cũng khó trách hắn kinh ngạc chân tiên đồng phủ Coi như không có Đình đài lầu các Dĩ cực các loại quyền lâu điện ngọc loại kiến trúc Với tình với lý Hoàn cảnh cũng có thể không sai Có khả năng chính mình nhìn thấy cái gì Liệt nhật nhô lên cao Cuồng phong thổi quét mà qua Bị bám đầy trời Bụi bẩm Xuất hiện ở chính mình trước mắt Cư nhiên là một mảnh hoang mạc Giói nhìn lại trừ Ra toái thạch bụi bẩm Cũng chỉ có một chút trụi Lủi sườn núi Không thấy nửa điểm xanh Biết sắc thực vật Cho tới thiên địa nguyên khí Càng là nửa điểm cũng không Chân tiên đồng phủ Có lầm hay không Vậy sao có thể là như vậy Như không phải nọ cấm chế quang trận thực tại thần bí, lâm hiên cơ hồ. Đều phải tưởng rằng, chính mình tìm sai địa phương. Chẳng lẽ là huyến thuật? Một cái ý niệm trong đầu tải lâm hiên trong đầu toát ra xuất ra. Trước mắt cho dù là xuất hiện một mảnh phế tích đều sẽ không làm nhân. Cảm thấy kinh kỳ tuy nhiên này hoang mạc cảnh tượng, lại quả thực. Những nhân cảm giác được khó có thể tin nổi Huyến thuật cấm chế tựu thành tốt nhất giải thích Đương nhiên Lâm Hiên trong lòng còn có nghi hoặc Như là huyến thuật Huyết nguyệt ma thiểm lại ở nơi nào Lâm Hiên có khả năng không nhận là đối phương nhanh như vậy Là có Thể phá vỡ chân tiên bố trí cấm chế Bất quá sợ này khắc này Lâm Hiên có khả năng không có thời gian miệt. Mày theo đuổi cái gì? chân tiên động phủ huyện diệu, khả năng không là. Hắn có thể nhìn ngẫm việc cấp bách là đem chân huyến thuật cấm chế. Bài trừ theo sau đi tìm vị. Này chân tiên còn sót lại bảo vật. Niệm cho đến này, Lâm Hiên không hề. Nữa trì hoãn thâm hít sâu, đôi. Mắt ở chỗ sâu trong ngân mang nổi lên. Thiên phượng thần mục. liền như cùng bách điểu chi vương con mắt một loại có nhìn thấu huyễn. Thuật hiệu quả. Lâm Hiên đưa mắt chung quanh tuy nhiên tại linh mục tác dùng hạ. Trước mắt cảnh tượng chút nào biến hóa cũng không, lại không có phát. Ra nổi mảy may hiệu quả. Lâm Hiên mi đầu nhất trọn trên mặt lại không lộ ra quá nhiều vẻ kinh. Ngạc ở trong lòng thở dài chân tiên thủ đoạn quả nhiên là. Không phải chuyện đùa chính mình thiên truy bách luyện linh mục thần. Thông cũng không có tác dụng. Bất quá lâm hiên cũng không lo lắng. Hắn còn chưa tới sơn cùng thủy. Tận tình trạng thiên phượng thần mục không có hiệu quả chính mình. Còn có khác biệt thủ đoạn ứng giao hiện tại tình huống như thế. Lâm hiên thâm hít sâu. Phun ra một cách trong tâm chọc khí. Theo sau tay phải dơ lên, nhất chỉ hướng trước điểm xuất. Nguyên nhiễu ở bên cạnh hắn xoay quanh bay múa cửa cung tu du kiếm lập. Tức linh quang đại phóng, vèo vèo thanh âm truyền vào cái lỗ tai, lại. Thấy trong đó có cửa bính tiên kiếm dĩ cực nhanh tốc độ bay ngược đắt. Trở về. Chợt vừa nhìn, này cửa bính tiên kiếm linh quang lóe ra cùng mặt khác. Tiên kiếm tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng tuy nhiên làm người xử. Dũng, Lâm Hiên lại biết chính mình này một bộ mệnh pháp bảo kỳ thật. Là ai cũng có sở trường riêng. Cửu cung tu du hơn nữa không chỉ có là tên dễ nghe mà thôi mà phân. Biệt là từ cửu trùng bất đồng thuộc tính tiên kiếm tạo thành. Cửu cung cùng mở thiên hạ vô địch. Lời này mặc dù có ca. Hừ. Yết, Kưng, Hục, đại chỗ, tuy nhiên cầu cung tu du kiếm cầu, chủng thuộc tính xác thật huyền diệu vô cùng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không nói tới, này ngũ hành thuộc tính khẳng định là bao hàm ở trong đó. Còn lại băng phong lôi thì vừa mới cùng tu sĩ dị linh căn tương đối ứng Tối hậu một loại thuộc tính so sánh kỳ lạ, đại bộ phận tu sĩ đáng sợ. Nghe đều chưa từng nghe qua. Huyến thuộc tính. Không sai, biến ảng vô phương cùng huyến trận cấm chí thuộc về cùng. Nguyên lực lượng. Tục ngữ nói, cởi chung phải nhờ người cột chung tưởng muốn đem. Trước mắt này thần diệu huyến trận bài trừ, chính mình huyến thuộc. Tính phi kiếm, vừa mới là lớn nhất đòn sát thủ. Này khả năng không là lâm hiên ý nghĩ kỳ lạ tại mặt Nguyệt Thiên Vu. Quyết chung, nguyên liền có cực kỳ tường tận đắc ghi chấp. Này cỡ bính huyến thuộc tính phi kiếm, chính là công thủ gồm nhiều. Mặt lời khí, ký có khả năng biến hóa xuất huyến trận tấn công địch cũng có như thế. Bài trừ cùng thuộc tính cấm chế hiệu quả, cách đó huyền diệu căn liền. Khó có thể dùng ngôn ngữ nhiều lời, chỉ bất quá chính mình trước kia. Một mực thiếu có cơ hội thi triển. Huyễn thuật tại tu tiên giới cố nhiên có nhiều sử dụng tuy nhiên tu. Luyện điều kiện lại thập phần hà khắc, cho nên sở trường về tu sĩ cũng không nhiều. Lâm Hiên đương nhiên cũng gặp phải quá, tuy nhiên một loại huyễn trận. Cách đó tu luyện thiên phượng thần mục liền đủ để bài trừ, cho nên... Huyễn thuộc tính phi kiếm này đòn sát thủ một mực đều không có cơ hội. Sự khiến dùng đến tinh tế tính ra Lâm Hiên vận dùng này huyễn kiếm cơ hội quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá Lâm Hiên trên mặt cũng không bối rối sắc như trước là một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng lộ ra ngoài. Dùng được thiếu không có nghĩa là luyện tập được cũng không thuần. Cậu cung tu du kiếm làm như mệnh bảo vật Lâm hiên đối với nàng Khu sử sớm hơn đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng Chỉ thấy hai tay của hắn huy vũ Cậu bính tiên kiếm hướng tới chính Giữa nhất hợp Ngân quang đại phóng Xây lát sau quang mang thu liếm Một đoá ngân sắc liên hoa ánh vào mi Mắt tật Lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm đi Nỏ ngân sắc liên hoa nở rộ khai Ui nghiêm đáng sợ kiếm khí từ bên Trong bắn nhanh ra đến Như cuồng phong mưa xào Chu vi bách mấu phạm vi toàn bộ bị bao phủ đi Vào Như mưa đà tiêu hà Bùm bùm thanh âm truyền vào cách lỗ tai Ngàn vạn Kiếm khí bắn nhanh tung hoành ngang dọc Có khả năng như trước không Có mày may sử dụng Trong nháy mắt Đã qua bán chung trà công phu có khả năng hoang mạc. Còn là hoang mạc cảnh vật trước mắt mày may biến hóa cũng không. B. Sơ cầu một chút đề cử phiếu A. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.